Chương 26. Từ ngày bâng bâng vì nước, luôn ba hôm nàng cung phi gần gũi liên tiếp. Phi tuy phải đáp ứng lời yêu cầu của hai mẹ con bà khu, nhưng trong lòng chàng không mấy yên. Qua ngày thứ ba, tình cảm của Tú Tú rất xáo trộn, cả ngày nàng đóng chặt cửa lại, chặn tiếp xúc với ai bên ngoài. Không ai biết nàng viết thư hay là đọc sách. Nàng không hề hỏi thông trong hai ngày qua đi đâu. Cũng không hỏi thăm chàng mỗi đêm ngủ tại nhà bân bân hay là ở đâu. Nhưng Phi trông thấy lúc nàng học bài, gián điệu rất lạc lỏng không tập trung vào bài vở Phi không biết tính sao, cũng không biết dựa vào đâu mà giải thích. Sự thật cũng không thấy nàng phản ứng gì. Nàng vẫn biết mấy hôm nay, Phi cùng bân bân như gắn liền với nhau. Phi cũng không hiểu sao, lòng chàng đối với nàng cảm thấy không yên. Vì sao trước mặt nàng, chàng không muốn đề cập đến bân bân. Vấn đề đó là do căn bệnh thần kinh của nàng hay là nguyên nhân nào khác. Chàng giấu kính sự bất an trong lòng, không muốn nói ra cho ai biết. Chàng hy vọng Cao Gia Toàn sớm thu xếp công việc trưng lập dân cho ổn tỏa, nói rõ sự tình cho tố tố biết. Thế là chàng yên lòng trở về y viện để làm việc như thường lệ. Nhưng điều đó chỉ riêng chàng tính vậy thôi. Chiều hôm đó, chiếc xe của khu viện trưởng đến đậu trước cửa một quán rượu tại Diên Bình Bắc Lộ. Người hầu bàn mặc áo trắng Bước ra mở cửa xe cho viện trưởng Lão Khu miệng ngầm ống bíp Dặn lão Trương Chú Trương Chú hãy tìm một nơi yên ổn mà đậu xe Đi xem cine chơi đi Đến 11 giờ trở lại đây để trước tôi Lão Trương không quay đầu lại đáp Dân lời diện trưởng Khu viện trưởng xuống xe Người hầu bàn vừa dẫn đường vừa nói Thưa viện trưởng Hùng xuống trưởng ở phòng số 205 chợ ông Lão Khu cười cười nói Được rồi Tiếng cụm ly, tiếng ca hát Những tiếng nhổ to quả lẫn với sự náo nhiệt Dưới ánh đèn hồng chấp nhóng mờ ảo Từ trên lầu vang xuống Lão khu dò từng bước Theo nước thang lầu lót thảm đỏ để đi lên cảnh cầu thang lầu là hồ phun nước Đen đủ màu từ dưới hộ Rồi lên vườn qua Biến thành muôn màu muôn sắc Những giọt nước chối rội như những hạt ngọc Trông rất đẹp mắt Người hầu bàn dắt khu viện trưởng Đến phòng số 205 Rồi trịnh trọng nói lớn có khu viện trưởng đến. Trong phổng tiếng vỗ tay vang dậy, hòa lẫn với tiếng hoan có người nói lớn: "Lão Vương làm gì đến trễ vậy, phải phạt ba ly." Khu đông vượng chào hỏi những người chung quanh bàn. Trong bàn có tất cả 5 người khách, Hung Sưởng Trưởng làm chủ tọa, phiên quản lý của công ty Kiến Thành cạnh bên, trên bàn trừ một vị khách từ Hương Cảng mới về, ngoài ra đều là người quen của khu viện trưởng. Cộp 7-8 đại viên hướng vào lão Khâu mà chào hỏi. Cô viện trưởng vừa ngồi vào bàn tiệc Vừa cười nói Đáng phạt tán phạt Cái tội tôi đến trễ Ông ta nói rồi Bèn nâng ly uống cạn Hồ mỗi người đều rót một ly Để tỏ tịnh với viện trưởng Sau khi lão khô cạn ly Bèn châu mày nói Quyết kỳ dữ quá Lão Hùng cũng uống cạn ly Và để xuống nói Mình đẩy khách từ xa mới vậy Phải dùng thư giữ Coi mới được chứ Anh Đông vượng phải ăn gì Rồi sẽ uống Ngồi bên cạnh lão khu có một cô chiêu đải, đầu chảy tóc cao, đưa đũa cấp một miếng thịt gà, miếng mỉm cười mời khu viện trưởng. Lão khu nhai miếng thịt và sờ mặt cô ta. Diễm hồng, mấy hôm rồi không gặp, hôm nay trông em đẹp ghê. Cô chiêu đải nhìn lão nở nụ cười say đắm, dựa vào người lão nủ nịu. Khu viện trưởng hôm nay trẻ quá. Lão khu cười ha hả nói, mình trẻ, con của mình còn lớn hơn Diễm hồng. Lão Hùng ngồi cạnh một cô chiêu đại viên Cô ta đánh lửa chầm thuốc cho Lão Sau đó Lão Hùng hướng sang Lão Khư nói Anh Đông Vượng Anh còn quên nói lý do nào anh đến trễ Lão Khư mỉm cười nói Anh Kiến Phương Lý do của tôi với lý do của quý vị hiện diện nơi đây Không khác nhau mấy Tất cả chúng ta đều mất tự do phần nào Hùng Kiến Phương cười cười nói Phải rồi Diễn trưởng phu nhân vừa dậy đến Đệ quan trọng gì, bởi hôm nay tại nhà của đệ có khách, sau khi làm việc về nhà còn phải tiếp khách, chờ khách tan tiệc nên đến đây hơi trễ. Hung Kiến Phương nhìn vào thức ăn trên đã đầy đủ, lão cao ly rượu lên, hướng vào mọi người nói: "Thôi, chúng ta quên tất cả, nào hãy cạn ly." Mọi người đều nâng ly cạn, cạnh bên mỗi vị khách đều có một cô nữ chiều đãi chăm rượu và cấp thức ăn. Khưu Đông Phượng nhìn Hung Kiến Phương nói: "Kiến Phương Tôi có ý định mời anh trước, kết quả lại được anh mời. Đừng lo, mình còn nhiều cơ hội. Hôm nay có dịp mày được đồng sự trưởng từ Hương Cảng đến đây, nên mình mới hân hạnh được làm chủ đẩy khách chứ. Người khách từ Hương Cảng mới đến, ông ta không mấy rành tiếng Quảng Đông. Thật ra, anh em chúng ta hôm nay được gặp nhau nơi đây để lấy làm vinh hạnh lắm. Khu Đông Phượng đã được nghe Hùng Kiến Phương giới thiệu người khách trong điện thoại là tạ đồng sự trưởng, Cố vị khai thác một xưởng quá học lớn Tại Hương Cảng Ông ta có ý về nước Để xem những xưởng quá học có triển vọng Để bỏ vốn vào đầu tư Hùng Kiến Phương đã biết văn phòng đại diện của ông ta Tại Đại Bắc Nên chiều nay dắt ông ta đi xem xét Toàn bộ cơ xưởng của lão Tối lại mời lão dùng cơm Ở tại nhà hàng Khu Đông Vượng biết vậy bèn khơi chuyện Nhân dịp chiều mai, kính thỉnh quý vị có mặt nơi đây, đến chung vui với tôi, một thiệt mọn do tôi được hân hạnh làm chủ. Tạ đồng sự trưởng khách tạ ơn vài câu, sau cùng dẫn đáp ứng lời mời của lão Khô. Đồng thời lão gọi hầu bạn đến sắp đặt phòng khách cho ngày mai và cùng viết thiệp mời, trao luôn cho mọi người. Xung đầu đấy, hôn kiến Phương Năng hướng vào khu đông phường nhỏ giọng, "Cảm ơn hiền huynh." Lão Khô cũng nâng ly lên cao hỏi, Cảm ơn chuyện gì?" Chính tôi còn thiếu anh một chầu mà. Đó là việc ngoài vấn đề, anh thiếu nạn một chầu thì phải hơn. Lão Hùng vừa nói, vừa sôi nhẹ người hầu rượu cạnh bên Lão Khu. Lão Khu phải bận rộn một lúc sau, Lão chưa hay, bên cạnh Lão Hùng đã thay đổi một cô chiêu đẩy khác. Cô chiêu đẩy này rất xinh đẹp, tóc uống ngắn. Trên gương mặt chỉ trần điểm phớt qua một làng phấn mỏng, trông rất dễ cảm. Nàng hướng mắt nhìn vào Lão Khu vừa miếm cười vừa chào hỏi. Kính chào khu viện trưởng. Lão Khu ngẩn ngư dây lát bèn gọi Kìa Mỹ Mỹ cô đến đây hồi nào vậy Dạ tôi vừa đến trong lúc ông bận rộn Nên không dám quấy rời Mỹ Mỹ cũng vì cô mà anh Kiến Phương Phải chịu đôi phần khó khăn Cô nên thường gần gũi anh ấy để ăn ủi phần nào Mỹ Mỹ nở nụ cười lạnh lùng Tôi đã nghe anh nói lại hồi chiều Lão Khu mở tô đôi mắt nhìn lão Hùng Hôm qua dường như anh bận diệt lắm mà Anh cho cô Mỹ Mỹ hay chuyện xảy ra hồi nào vậy Lão Hùng choàn tay vào cổ Mỹ Mỹ cười cười đáp. Anh không nghe Mỹ Mỹ nói, chúng tôi gặp nhau hồi tối qua đó sao? Bởi ban đêm tôi không thể ở lại xưởng. Lão Khu cười lớn, hiền chi có dị tướng nào đó đã nói. Bình xanh đệ nhất quan tâm sự, bán thị gian sang bán mỹ nhân. Có nghĩa là đời người có chuyện quan tâm vào bậc nhất, trong điều độc nhất. Phần nữa là gian sang, còn phần nữa là người đẹp. Coi lẽ hai câu này dành tặng cho anh. Hay quá, hai câu thi ý đã hay mà lời thì cũng đúng. Anh hại tôi quá, tôi phải làm sao sửa sự với hắn đây. Lão hồn nghe nói, đương nhiên lão biết khu viện trưởng dùng chữ hắn là ám chỉ Phương Cách, lão rất lo lắng. Hiện giờ anh tính thế nào đây? Tôi đã giao hắn cho Hoàng Thiên Phú, vì mình phải tôn trọng ý kiến của các y sĩ cộng sự. Nhưng tôi đã chỉ thị Phải trị bệnh cho hắn Bằng cách để hắn vào những căn phòng Có vết tường chắc chắn bốn phía Hùng xứng trưởng hỏi lại Anh biết chắc họ làm theo ý anh không lão khu lắc đầu nói Điều đó không mấy quan trọng Điều cần thiết là chúng ta phải giải quyết Một vấn đề quan trọng Không nên kéo dài thời gian Mỹ Mỹ vừa nghe hai bên đối thoại Vừa lộ vẻ sợ hãi Tôi sợ quá đi lão hùng vừa cười vừa tìm lời an ủi Cô sợ gì Có lẽ cô sợ hắn trốn ra mà hại cô sao? Cô yên lòng đi, không hề xảy ra việc đó đâu. Lão Khu cảnh tỉnh Lão Hùng. Chúng ta để khi tiệc tan rồi sẽ bàn tiếp vấn đề này. Đừng để khách có cảm tưởng mình lạnh nhạt với họ. Lão Hùng nghe nói như nhớ lại, bèn đừng đi lên mời khách. Trong khi đó, có hai cô gái từ ngoài đi vào. Tuổi cả hai chưa quá 20, ăn mặc sạch sẽ dễ coi. Một cô với chiếc đàn phông cầm Còn cô kia với chiếc đàn tỳ bà Họ cùng hướng vào khách mà chào Lão Hùng gọi hai nàng Hãy hát lên dạy khúc đi Ta đồng sự trưởng Là khách từ hương cảng mới đến Hai cô biểu diễn những khúc hát yêu đời Trong quan lạc để đặc biệt kính Tặng vị khách phương xa đi Hai cô vừa ngồi xuống vừa mỉm cười Hát lên một điều hát hoàng mai khúc Hát xong thư khách động hoan nghênh nhiệt liệt Tiếp theo đó Nàng lại hát lên ca khúc lưu hành Trong số thực khách có người hát nho nhỏ theo miệng của hai nàng Tiệt mãn, người tan Khu đông vượng còn lưu lại tại phòng của Hồng Kiến Phương và Mỹ Mỹ Để cùng nghiên cứu cách đối phó với phương Cách Riêng Mỹ Mỹ vô cùng lo sợ Nàng sợ Vương Cách xảy ra Thì sẽ đánh đập và giết nàng Hùng Kiến Phương cũng rất lo lắng Lão sợ Vương Cách thoát khỏi bệnh viện Bất cứ lúc nào hắn sẽ đánh ông ta Nếu chuyện xảy ra thì thân thế và gia đình của ông Sẽ bị ảnh hưởng rất lớn Điều cần yếu là ông ta và Mỹ Mỹ Khó mà tiếp tục ăn ở công khai như hiện giờ Riêng ý lão Khu thì khác Lão biết quá rõ một đoạn công án Tuy lão phải đứng về phía lão Hùng và Mỹ Mỹ Nhưng trong lòng không nghĩ giản dị như thế Vì lão là y sĩ Phần lớn trách nhiệm phải gánh nặng nề hơn Lão Khu biết phương cách cũng có bệnh mất bình thường Hắn đã liền đá vào xe hơi, đánh người chứ chị hắn không có cơ hội để giải tỏa nỗi lòng cho mình được Nên trúc tất cả sự phận ước lên đầu những người vô tội Nhưng nhìn vào sự phản ứng gần nhất của hắn Những điều giận hận vô lý không còn nữa Mà hắn chỉ tập trung sự giận dữ vào Hùng Kiến Phương mà thôi Dùng ân oán của cá nhân mà giam người vào bệnh viện Thì trách nhiệm do nơi viện trưởng phải gánh chịu Nó thật sự không nhỏ Hùng Kiến Phương biết Mỹ Mỹ hồi 3 năm về trước Lúc đó nàng đang là một cô gái hậu rượu trong một quán nhỏ Tên nghệ thuật là Tiểu Mỹ Quang cảnh của tiểu Mỹ vô cùng hỗ sở nàng có bà mẹ đôi mắt mụ một cô em gái đang học cấp sư chung một đứa em trai út mang bệnh bà xụi cha nàng là một g gái lưu manh càng án giết người nên đã bị ngồi tù tất cả sự sống của gia đình đều quy giàu cho cô gái 18 tuổi phải đánh chịu từ khi lão hùng biết được cô ta cái điều rất tích cười là lão những cô ta làm cô nuôi sau đó lão biết được hoàn cảnh bị đá của tiểu Mỹ bèn rộng tá anh hùng hết lòng giúp đỡ Không đồng ý cho Tiểu Mỹ làm chiêu đãi viên nữa, lão cho Tiểu Mỹ một số tiền và đem nàng vào làm việc trong xưởng của ông. trình độ học vấn của nàng vừa qua lớp sơ trung, nhưng nàng rất thông minh, nàng cố gắng học hỏi để cầu tiến. Trong xưởng ai nấy đều thương mến nàng. Không bao lâu sau, Vương Cách được biết nàng, trong khi hắn chưa biết lão hùng đã lưu ý nàng trước. Từ đó, Vương Cách tha thiết yêu nàng, nhưng nàng không hề yêu Vương Cách. Tuy vậy, cũng tùy thời mà xử thế. Không muốn làm mất lòng Vương Cách, có lúc cũng nhận lời đi xem hoặc dùng cơm với Vương Cách, nhờ đó Vương Cách tin tưởng rằng nàng đã yêu mình. Có một lần, đứa em nhỏ của Tiểu Mỹ té gãy một chân, phải vào bệnh viện điều trị. Nhằm lúc nàng không có tiền để lo tang thuốc cho em, nên ngồi tại nhà mà than khóc một mình. Vương Cách tìm gặp nàng, bèn hỏi rõ nguyên nhân. Nàng không chịu nói cho hắn biết, bởi nàng tính rằng nói cho hắn biết thì hắn cũng không giúp đỡ mình được gì. Nếu hắn nghề được chắc chắn sẽ vay hỏi mà giúp nàng. Chừng đó sẽ ghi cho nàng có sử thêm, vì nàng chẳng yêu hắn. Phương Cách quá thất vọng, bên tìm một quán nhỏ để dùng rượu sầu, gặp phải một người công nhân bị hùng kiếm phương sa thải, người này tìm cách chụp giận Vương Cách để trả thù cho hắn. Hắn cố ý thêm mắm dặm muối. Cô nhỏ Tiểu Mỹ nó bị lão hồn xưởng trưởng dụ dỗ nên đã mang thai với lão. Nó bực tức mà không biết làm sao, nên không dám nói rõ với anh, nó chỉ thầm khóc một mình. Nghe qua, Vương Cách nổi xung thiên lên, thêm men rượu thấm vào cơ thể, anh ta như lửa cháy thêm dầu, bên tim hung sững trưởng mà ghi chuyện. Thực ra ai cũng biết, lúc đầu lão hùng đối với Tiểu Mỹ là một người lớn đối với lớp trẻ, nàng không hề thổ thay, đến bác sĩ khám nghiệm, vẫn là một cô gái nguyên trinh, giờ đó rất bất lợi cho sự náo loạn của Vương Cách. Lúc đầu, lão hồn không biết vấn đề khốn khó khóc của gia đình nàng, Tiểu Mỹ cũng chẳng muốn nhờ ơn lão quá nhiều. Nên nàng không chịu hỏi lão Đến khi thấy rỗi chân tướng Vương cách bị ở tù Nàng cũng không còn muốn làm việc trong xưởng nữa Lúc đó lão phái người mang tiền đến bệnh viện Để cho em của tiểu Mỹ điều trị Đồng thời cũng cho nàng một món tiền Để tìm nơi khác mà làm việc Từ đó lão với tiểu Mỹ Đã mất hẳn liên lạc với nhau Ít lâu sau Có một lần lão khu và lão hùng Đến uống rượu trong một nhà hàng Bỗng nhiên gặp lại người hậu rượu Chính là tiểu Mỹ Nàng rất xấu hổ Lão Hùng hỏi sổ đầu đuôi, mới biết em của nàng còn đang trị bệnh tại y viện Mẹ nàng đã qua đời, em gái nàng đã thi đậu vào cao trung Tất cả đều cần tiền, nàng không có biện pháp nào hơn Lại được người giới thiệu vào làm chiêu đãi cho nhà hàng Tạm thời nàng nhận để giải quyết những vấn đề thắt ngặt Tại nhà hàng này, vóc dáng nàng rất nổi bật Lấy danh hiệu là Mỹ Mỹ Lão Hùng trông thấy nàng bây giờ thật xinh đẹp Từ đó, lão thường đến đây uống rượu Nàng đã đến tuổi trưởng thành Những nét nỉ nở của người con gái căng đầy nhựa sống Nên lòng lão đã nuôi ý nghĩ khác Nàng cũng nhớ ơn lão Nên đối xử với lão rất đặc biệt Từ khi gặp lại nhau Mỹ Mỹ đã chịu ý lão Hiến thân nàng mà báo đáp ơn tri ngộ của lão Hùng Lão Hùng sắm nhà cho nàng ở Thường đến nơi nàng làm việc Mà uống rượu Có tiệc tùng bạn bè cũng rượu đến đây để đải đằng Nên mọi người đều biết Mỹ Mỹ là phòng lẻ của lão Lão Khu cũng hết lòng giúp đỡ và che chở cho bạn Nhưng hôm nay tình trạng có phần thay đổi Không thể nhốt phương cách vào phòng riêng mà trị bệnh Cũng không thể dùng bàn tay của lão Mà che tất cả tay mắt thiên hạ Để giúp đỡ bạn nữa Nhất là đạo đức của một vị y sĩ Không được phép làm những chuyện mờ ám Nhóm y sĩ dưới tay phản đối lão Do đó họ tính toán rất lâu Nhưng không tìm ra biện pháp nào cho ổn thỏa Lão Hùng không thể xa Mỹ Mỹ Bởi lão đã yêu nàng Mỹ Mỹ cũng khó mà xa lão Hùng, nhất là vấn đề sinh kế mà lão đã giúp cho gia đình nàng. Nàng chỉ còn hy vọng lão Hùng nên rời nàng trong một thời gian để tránh tai họa vô phương cách gây ra.